Chương 881, Chiến Thần Chi Hôn, 1 Tháp thất bảo như ý linh lung vốn là tiên khí thượng cổ, lúc xuất thế đã bị hư hại, vô tình rơi vào tay đạo đức thiên tôn. Trong cuộc đời tu hành dài dặn dặn của đạo đức thiên tôn, ông ấy tinh luyện tất cả các cấp bậc của thất kiếm rồi phong ấn nó vào trong tháp thất bảo như ý linh lung, bao gồm, tam túc kim ô, kiếm quế tiên, kích kinh thần, xích càng khôn, ô thiên la, Phật trần tịnh thế và chiến thiên si. Chỗ thần kỳ của tháp thất bảo như ý linh lung không phải ở mấy bảo vật cất trong đấy, mà nó chứa đựng một thế giới khác tương tự như một không gian huyền bí, cấu trúc gồm 7 tầng nhưng không cần 7 tầng, cũng có thể trổ tài biến hóa đạo Pháp. Nhìn thấy đạo đức thiên tôn lấy ra tháp thất bảo như ý linh lung, lòng tôi bất chật trét trung, cái gọi là thần binh Pháp bảo, nhiều nhất cũng chỉ là vật ngoài thân, sức mạnh chiến đấu vẫn phải dựa vào thực lực của chủ nhân sở hữu nó, nhưng mà... Nếu muốn nhắc tới pháp bảo nào trong tam giới mà chính bản thân nó đã có quy lực ngang bằng với đạo tổ, thì tháp thất bảo như ý linh lung chính là một trong số đó. Trong trận chiến phong thần năm đó, đạo đức thiên tôn vẫn chưa luyện hóa xong tháp thất bảo như ý linh linh, đây là lần đầu tiên ông ấy sử dụng thần binh này. Tôi không muốn trở thành kẻ chịu trận đầu tiên, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Đạo đức thiên tôn, Lữ Thuần Dương, Tử Vi Đại Đế, ba người này liên thủ đã chặt đứt mọi đường lui của tôi. Nếu ta không đi vào thì sao? Tôi hỏi. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng vì ma đạo ta tin ngươi ra đưa ra quyết định đúng đắn nhất, có một chuyện ngươi không cần lo lắng, đợi khi trận chiến cổ địa miêu cương kết thúc, ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Đạo đức thiên tôn hứa hẹn. Xem ra, ta thực sự không còn cách nào khác rồi. Tôi thở dài nói, vốn dĩ tôi muốn đích thân dẫn đệ tử ma đạo đến cổ địa miêu cương tìm kiếm cơ duyên. Nhưng có lẽ bây giờ không còn cơ hội nào nữa rồi, lần này ma đạo xuất chiến đánh đến miêu Cương, Tuyết Dương nhất định sẽ dẫn binh tham chiến, có cô ấy ở đây thì tôi không cần phải lo lắng an nguy của đệ tử ma đạo. Mục đích đến cổ địa miêu Cương chủ yếu chỉ là tranh giành cơ duyên, không phải nơi quyết chiến giữa tam đạo. Người mà tôi lo lắng nhất chính là Thùy Họa, hai đạo nhân tiên vẫn chưa hay biết gì về chuyện của Thùy Họa, tôi lo sợ nếu lỡ không may tin tức bị lộ ra ngoài, bọn họ sẽ dùng Thùy Họa vào chỗ chết. Thân mang trọng trách tướng quân phá quân của ma đạo, vai trò của Thùy Họa còn quan trọng hơn cả đạo tổ là tôi. Chẳng qua tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ đành hy vọng cô ấy sớm thức tỉnh, gậy ông đập lưng ông. Nói xong, đạo đức thiên tôn đọc lên câu chú ngữ, tháp thất bảo như ý linh lung từ từ dài ra, biến thành một tòa tháp khổng lồ cao ngút tận trời xanh, lơ lửng trên đầu tôi. Trước khi tôi vào tháp, tôi có một vấn đề muốn đạo đức thiên tôn giải thích rõ ràng. Tôi nói. Hỏi đi. Cổ địa Miêu Cương rốt cuộc đang ẩn giấu cơ duyên gì mà đáng để các vị phải trực tiếp ra mặt chứ, tôi hỏi. Cổ địa Miêu Cương có thất đại ma tôn, truyền thuyết kể rằng, mỗi một vị ma tôn đều tiếp quản một tâm chiên nguyên lực. Đạo đức Thiên Tôn nói, tâm chiên nguyên lực vô cùng quan trọng, cho dù có là đạo tô cũng là báu vật vô giá. Bởi vì khi đạt đến cảnh giới đạo tổ, sức mạnh chiến đấu phụ thuộc phần lớn vào tâm cảnh. Một trái tim kiên định không dao động trước mọi khó khăn, có thể giúp phát huy sức mạnh chiến đấu tối đa. Có nhiều lúc, lòng can đảm còn quan trọng hơn cả thực lực. Ồ, tôi hiểu rồi. Nói xong, tôi cũng không trì hoãn nữa, lách người đi vào trong tháp thất bảo như ý linh lung, đạo đức thiên tôn túc trí đa mưu lại giỏi che giấu, nhưng mà tính toán hôm nay chính là thất bại thảm hại nhất cuộc đời ông ấy. Bởi vì cổ địa miêu cương đã không còn ma tôn nữa. Mà lúc bọn họ biết được chân tướng sự việc, thì tôi không còn bị giam trong tháp thất bảo như ý linh lung. Ở tận sâu trong thập vạn đại sơn, tại lối vào của cổ địa miêu cương, đại quân tam đạo đã tập hợp đầy đủ. So với 30 vạn đại quân của ma đạo, hai đạo nhân tiên đã huy động quân lực mạnh hơn gấp mấy lần. Có đến 70 vị chiến tướng thiên tôn của nhân đạo tiến vào tìm kiếm cơ duyên, và tiên đạo cũng phái ra gần 50 người. Cổ địa miêu cương là chuyến rèn luyện cuối cùng. Không ai trong hai đạo muốn bỏ lỡ cơ duyên cuối cùng này. Bởi vì sau khi thiên đạo tái xuất, sẽ phong ấn cơ duyên của trời đất, đến lúc ấy muốn gia tăng chiến lực, chỉ có thể dựa vào chinh chiến giết chốc nơi xa trường khốc liệt để lĩnh ngộ mà thôi. Lần này tiên đạo vẫn do mộ dung nguyên vệ lãnh đạo, còn phí nhân đạo vẫn là trương đạo lăng. Khác với lúc ở cổ địa hoang mạc Long Môn, lần này toàn bộ đại quân đạo Môn cùng xuất kích, không còn bố trí mai phục chờ đợi bên ngoài nữa. Mộ Dung Nguyên Duệ và Trương Đạo Lăng sau một hồi bàn bạc đã đưa ra thỏa thuận này, lần trước bọn họ đã chịu thiệt hại nặng nề, nên họ quyết không để lại bất cứ cơ hội nào cho ma đạo nữa. chương 882, Chiến Thần Chi Hôn, 2 Nhìn khí thế bất phạm của đội quân hai đạo nhân tiên, trong lòng Khương Tuyết Dương thấp thỏm không yên. Các vị chiến tướng ma đạo, mỗi người cũng đều hoang mang lo lắng. Ma đạo chỉ có 30 vạn quân, sau khi vào cổ địa chỉ cần xảy ra xung đột với hai đạo nhân tiên. Tính mỗi quân uy cũng đã bị chèn ép đến thở không ra hơi rồi. Trước đây còn có Thùy Hòa giải phóng thần uy ổn định sĩ khí, bây giờ Thùy Hòa cứ chậm chạp không chịu thức tỉnh, khí thế ma đạo thoáng chốc đã suy yếu. Hiện giờ Thùy Hòa chỉ có tính cách của cô gái nhà họ Lâm của 400 năm trước, bị sĩ khí hào hùng của đại quân hai đạo dọa sợ, thần sắc tái nhật mặt cắt không còn một giọt máu. Thứ cô ấy mất đi không chỉ dung mạo của tử thần, mà còn là thần uy của tử thần. Nhìn thần minh thiên tôn của hai đạo nhân tiên. Một hoàng hà nương nương nhỏ bé như cô ấy chỉ cảm thấy kinh hải tột độ. Điều quan trọng nhất là, cô ấy hoàn toàn không thể che giấu khuyết điểm chết người này. Vì lần trước cô ấy không tham gia trận chiến hoang mạc Long Môn, bây giờ cô ấy vừa hiện thân, đã thu hút hàng ngàn ánh nhìn của hai đạo tiên nhân. mây thay, thuần quân kịp thời xuất hiện trước mặt cô ấy, phóng ra quy lực kiếm khí mạnh mẽ của kiếm linh, giúp Thùy Họa ngăn chặn thần niệm đang ồ ạc phóng tới. Nếu không... Chỉ cần bị thần niệm uy áp của bọn họ nhắm tới đã đủ khiến Thùy Họa run rảy không thể đứng vững rồi. Thấy vậy, Khương Tuyết Dương âm thầm thở dài, nhưng tất nhiên vẫn cảm thấy thương cô ấy hơn. Đừng sợ, mọi chuyện còn có tôi rồi mà. Tuyết Dương nhẹ giọng an ủi. Có phải tôi vô dụng lắm phải không? Giọng nói của Thùy Họa nỉ non yếu ớt pha lẫn chút thất vọng, rất rõ ràng, cô ấy vẫn còn sợ hãi chưa thể hoàng hồn được. Cô phải tin vào chính mình, cô ấy là phá quân. Là tướng phá quân của ma đạo ta, nhưng mà tôi nghĩ nếu anh ấy có mặt ở đây thì tốt rồi. Thùy Hòa cuối thấp đầu nói. Anh ấy vẫn luôn ở đây. Ở đâu chứ? Thùy Hòa ngước đôi mắt sáng trong veo nhìn Khương Tuyết Dương hỏi. Khương Tuyết Dương từ từ quay người sang chỗ khác, vấn đề này cô ấy không muốn trả lời, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Từ mấy lời nói của thuần quân thì cô ấy đã đoán ra được một ít chân tướng, đến cả bản thân cô ấy cũng không thể chấp nhận được. Tất nhiên cũng không thể nói với Thùy họa bởi vì cô ấy sợ sau khi cô ấy nói ra, Thùy họa sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa. Đợi đến ngày cô thức tỉnh mệnh cách phá quân, chính là giây phút đạo tổ quay về, biểu hiện kỳ lạ của Thùy họa đều lọt vào cặp thần nhãn lâm le dòng ngó của thiên tôn hai đạo nhân tiên, tất nhiên cũng không giấu nổi mộ dung nguyên duệ, chiến thần và tử thần là kẻ thù truyền kiếp của nhau, cô ấy muốn xác nhận xem trên người Thùy họa đã xảy ra chuyện gì. Bèn phái Đắc Kiều công chúa đến mời Thùy Họa vào lều trại gặp mặt, thuần quân đứng chắn trước mặt Đắc Kiều công chúa, ngăn cản bước chân của cô công chúa kia. Trước áp lực kiếm khí của thuần quân, Đắc Kiều công chúa chầm chạp dừng bước chân, lần này đại quân ma đạo xuất chinh, Thùy Họa tất nhiên là nhân vật được chú ý nhiều nhất, đa số đều tò mò xem phản ứng của cô ấy. Ngoài Thùy Họa ra, nhóc thuần quân cũng đặc biệt được quan tâm, kiếm linh vạn cổ vô cùng hiếm thấy, chưa từng xuất hiện trong lục đạo luân hồi. Cũng hầu kiếm khí uy áp mà Thuần Quân giải phóng ra, rõ ràng đạt đến cảnh giới đỉnh phong thiên tôn, là tài năng thiên bẩm, gần như sánh ngang với người đã hóa thành kiếm lư thuần dương, càng khiến người ta hiếu kỳ. Sau khi chiến loạn Thiên Đình kết thúc, Thương Huyền Thiên của câu Trần Đại Đế rơi vào tay của Đắc Kiều công chúa, chiến lực càng bước lên tầm cao mới, nếu bộc phát toàn lực sẽ sở hữu sức mạnh chiến đấu của đạo tổ. Nhưng cho dù như thế, khi đối diện với kiếm khí uy áp đáng sợ của Thuần Quân, Đắc Kiều công chúa vẫn cảm nhận được mối nguy hiểm trình rập không thể xem thường. Thuần quân, để lâm tướng quân đi theo cô ta đi. Khương Tuyết Dương nói, Tuyết Dương, đạo bất đồng bất tương vi mưu, con lo lắng chị Thùy Họa sẽ gặp nguy hiểm mất. A Lê đứng ra ngăn cản. A Lê, con nói vậy chẳng khác nào quá xem thường khí độ của mộ dung đạo tổ rồi, vậy con đi cùng chị Thùy Họa. A Lê lại nói. Không cần đâu, để tự mình cô ấy đi đi. Khương Tuyết Dương muốn để Thùy Họa gặp Mộ Dung, ắt có chủ ý của riêng mình, chiến thần và tử thần là kẻ thù truyền kiếp, có lẽ từ chỗ Mộ Dung Nguyên Duệ sẽ có được cơ duyên giúp cô ấy thức tỉnh. Với lại cho dù trận chiến phong thần bùng nổ, tiên đạo cũng sẽ không khai chiến với ma đạo, vì thế nên dù Thùy Họa gặp riêng Mộ Dung cũng không có gì nguy hiểm hết. Thấy Khương Tuyết Dương kiên quyết như vậy, A Lê cũng không nhiều lời nữa, để Thùy Họa một mình đơn độc đi cùng Đắc Kiều công chúa đến lều trại của Mộ Dung Nguyên Duệ. Trong ba đại quân Ma đạo và tiên đạo cách nhau gần nhất. Khi đến lều của Mộ Dung Nguyên Duệ, Thùy Họa càng cảm thấy sợ hãi, cơ thể run cầm cập, đầu không dám ngẩng lên. Mộ Dung Nguyên Duệ quan sát tỉ mỉ một hồi, trong lòng sớm đã có đáp án. Lúc này đây trong lều doanh trại chỉ có hai người bọn họ, nhìn thấy dáng vẻ rụt rè sợ sệt của Thùy Họa, đáy mắt Mộ Dung Nguyên Duệ bỗng lóe lên tia trào phúng, sau đó cô ấy đi đến trước mặt Thùy Họa, giơ tay nâng cầm cô ấy lên. Tử thần các hạ Có còn nhớ nỗi nhục của ta ở Quy Khư hay không? Cái gì cơ? Thấy Thùy Họa mơ màng ngơ ngát, Mộ Dung Nguyên Duệ bỗng nhiên cảm thấy đắc ý, nghiêng mặt thì thầm bên tai của Thùy Họa, "Nếu như cô đã quên rồi, vậy tôi giúp cô nhớ lại một lát nhé." Nói xong, Mộ Dung Nguyên Duệ ông lấy Thùy Họa vào lòng. Chưa đợi Thùy Họa hét lên, đã nhẹ nhàng hôn xuống. Cảnh tượng chấn động thất kinh hồn bạc vía đã xảy ra, trong đầu Thùy Họa chỉ cảm thấy trống rỗng. Tiếp đó, Từng mảnh ký ức mơ hồ lần lượt ùa về trong đầu cô ấy. Chương 883, Tử Thần Chi Thương, 1 Trong thái cổ tam giới, chiến thần và tử thần được sinh ra cùng lúc, nơi có chiến tranh ắt có cái chết. Ngay lúc chiến thần mộ dung nguyên Duệ nhẹ nhàng hôn, mọi thứ cứ như một cơn bão tuyết đổ ập lên môi Thùy Họa, thức hải của Thùy Họa nổ âm vang. Một mảnh ký ức trời rạc ùa về, tôi tên là Lâm Thùy Họa, sinh ra trong nghèo khó, chết trong tuyệt vọng, trở thành hoàng hà nương nương. Quán khí ngàn năm không tan biến, tôi không thể tiêu tán thần hồn, mà vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy hồ sông Hoàng Hà. Tôi trôi dạc dưới đáy sông suốt năm này qua tháng nọ, chuyện hay làm nhất chính là ngắm nhìn mạng đêm yên tĩnh, âm thầm ngôi đầu lên mặt nước, lặng lẽ nhìn cuộc sống của người dân hai bên bờ sông. Tôi là một cô hồn, những gì tôi có cũng chỉ là sự cô đơn trống trải, chính lúc tôi cho rằng tôi sẽ chết dần chết mòn trong cô độc, màn sỉ nhục của quỷ nước trong con sông đã thức tỉnh mệnh cách của tôi. Giúp tôi có được ký ức của một người khác Tàn hồn của phá quân chuyển thế 9 lần Lúc tìm thấy tôi thì sức mạnh thần niệm trong tàn hồn ấy đã suy yếu như ngọn đèn đã cạn dầu Vì thế, khi tôi còn sống cô ấy không thể đánh thức túc mệnh của tôi Nhiều năm sau khi tôi chết, vẫn cứ luôn thất bại Cho đến khi chịu nổi ô nhục này đã khơi gợi sự cộng hưởng với phá quân Tôi mới có thể hoàn toàn kết thừa mệnh cách phá quân của cô ấy Mà sau khi sứ mệnh của cô ấy hoàn thành xong Mảnh thần thức cuối cùng đã hóa thành hư vô hòa mình với trời đất, tiếp theo đó, tôi nhờ vào mệnh cách phá quân trốn xuống dưới đáy xong Hoàng Hà bắt đầu tu luyện, chấp mắt 300 năm đã trôi qua, Hoàng Hà Đại Vương nhiều lần đến bái kiến tôi, nhưng tôi không thèm để ý gì đến ông ta. Mãi đến một ngày, ông ta nói với tôi có một đạo sĩ muốn mời bọn họ làm một chuyện trọng đại. Họ không chỉ mời ông ta, mà toàn bộ 64 tướng quân Hoàng Hà Bác Đại Vương đều nhận được thư mời của đạo sĩ. Tôi hỏi ông ta đã xảy ra chuyện gì, ông ta nói đạo sĩ muốn nhờ họ giúp sức kéo một cổ quan tài. Quan tài gì cơ? Cửu, lông kéo quan âm thầm đi xuống đường nước của sông Hoàng Hà, muốn xin một cơ hội sống cho người nằm trong quan tài. Nghe ông ta nói thế, tôi liền hiểu ngay, người mà phá quân đợi cuối cùng đã tới rồi, người ấy, chính là người mà phá quân dành cả đời để yêu. Cô ấy cầm đạo xuống âm ti, thật chất không phải vì muốn báo thù thay ông ấy mà chỉ muốn kéo trấn hồn quan của ông ấy ra ngoài. Một đao chém đứt sông vong xuyên, nước sông chảy xiết, quan tài trấn hồn trôi ra ngoài, được người khác âm thầm dối trên lừa dưới kéo từ âm ti dấu ở Đông Hải. Đáng tiếc thay, tuy rằng quan trấn hồn đã được kéo ra ngoài, nhưng phá quân không còn cơ hội nhìn thấy ông ấy nữa. Sau khi cô ấy bỏ mạng nơi chiến trường, chỉ bảo toàn được một mảnh tàn hồn, còn phải gánh thêm mệnh cách phá quân. Sau đó, phá quân liên tục chuyển thế 8 lần, Cả 8 lần đều bị người khác phát hiện và giết chết, mãi đến lần cuối cùng chuyển sinh trên người tôi, bởi vì lúc tôi chết quán khí quá nặng, âm hồn mãi không tan biến, mới tạo thành cơ thể âm linh kế thừa mệnh cách phá quân của cô ấy. Lúc tôi nghe nói đến Cửu Long kéo quan, liền biết chắc chắn người trong quan tài là ông ấy. Phá quân không thể gặp ông ấy, tôi sẽ thay cô ấy đến gặp một lần, xác định thử xem ông ấy thật sự đã chết hay chưa. Đáng tiếc thay, tu vi của tôi lúc ấy quá kém cỏi. Hoàn toàn không phải đối thủ của tay đạo sĩ kia, cuối cùng chỉ đành trơ mắt đến nhìn quan trấn hồn bị đạo sĩ kia thi pháp trông sâu dưới đáy sông Nhưng mà tôi cũng không phải phí công vô ích, tôi hợp mưu cùng người khác bàn bạc bà kế sách công phá trận pháp của đạo sĩ. Sau đó âm thầm chờ đợi nhiều năm, cuối cùng thì đã giúp người trong quan tài tìm thấy cơ duyên trùng sinh. Nhìn thấy đứa bé đó từ từ trưởng thành, trong lòng tôi tràn ngập mong chờ. Nhưng đợi đến khi anh ấy trưởng thành, tôi bỗng nhiên cảm thấy rất thất vọng. Xoan xỉn tầm thương, tinh thần sa súc, nhìn từ trên xuống dưới thật sự không giống người mà phá quân đang chờ đợi. Bạch Hà Sầu an ủi tôi nói, đấy là vì anh ấy vẫn chưa thức tỉnh túc mệnh của bản thân mà thôi. Sau đó, khi thời điểm bí mật đàm cửu Long hé mở ngày càng đến gần, Bạch Hà Sầu tự mình thu nhận anh ấy làm đệ tử, rồi để anh ấy kết hôn với tôi. Mối hôn sự này, mới đầu tôi vẫn còn khá do dự, nhưng mà tôi muốn hoàn thành di nguyện của phá quân, nên miễn cưỡng ép buộc bản thân đồng ý. Sau khi kết hôn với anh ấy, tôi mới biết, có những người nhìn có vẻ u ám bụi bậm, nhưng thật ra nội tâm vẫn thuần khiết trong sáng như trinh nữ. Càng ngày tôi càng có thiện cảm với anh ấy, bên cạnh đó còn có một chút hổ thẹn, bởi vì tôi biết tôi không phải phá quân, tôi chẳng qua chỉ có ký ức của cô ấy mà thôi. Tôi và Bạch Hà Sầu đều đã tính sai một việc, chúng tôi tưởng rằng anh ấy chính là người phá quân đang đợi, nhưng thật ra không phải anh ấy. Khi biết được chân tướng, tuy rằng tôi rất thất vọng. Nhưng sâu thẳm trong lòng mình cũng có một chút mừng rỡ Tôi không phải phá quân Và anh ấy cũng không phải người đó Vậy thì chúng tôi có thể làm một đôi vợ chồng thật sự rồi Trăng lông đầu bạc Nắm tay đến trọn đời Chương 884 Tử thần chi thương 2 Ngày đàm cửu long hé mở bí mật đã xảy ra rất nhiều chuyện Tôi rơi vào vòng vây của đạo môn Bị đánh đến trọng thương Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy nỗi đau đớn của phá quân Thật sự rất đau Toàn thân như bị xé tan thành tựng mảnh, đến thần hồn cũng suýt tiêu tán. Tôi cắn răng chịu đựng, phá quân tuyệt đối sẽ không lâm trận bỏ chạy, vì thế tôi cũng không muốn bỏ chạy. Thế nhưng, chính thời khắc tôi cận kề cái chết, có một ngôi sao băng quét qua màn đêm, thiêu cháy quỷ đạo rực rỡ nhất. Hai năm sau đó, tôi đã hoàn toàn gỡ bỏ thân phận con gái nhà họ Lâm, ngôi sao băng dán xuống đó đã giúp tôi hiểu được sứ mệnh thật sự của mệnh cách phá quân, tôi chính là tướng phá quân của ma đạo. Tôi đã hiểu rõ bản thân là ai rồi, mà anh ấy cũng hiểu con đường anh ấy phải đi, mới hạ quyết tâm mà không mẩy may do dự dơ cao cờ chiêu hồn của ma đạo. Tại Sơn Hải quan đoạt lấy đao trấn yêu, sau đó tôi cùng anh ấy đến hàng hoang tìm kiếm tung tích hậu duệ của Lưu Phong Thiên Tôn, chuẩn bị cho sự tái xuất của ma đạo. Từ sau trận chiến ở hàng hoang, tôi chém một đao khiến tóc bạc trắng, từ đó hấp thụ sát khí quân uy của ma đạo vào người, ngồi vững trên chiếc ghế tướng phá quần gian sau đó, chiến sự ma đạo liên miên không dứt. Tôi luôn là người tiên phong dẫn đầu đánh địch, người bị nhắm đến đầu tiên luôn là tôi, thật ra, thân thể của tôi đâu có cường tráng trắng rõi, cho dù khoác lên lớp áo giáp sắc dày cộm, cũng không chịu nổi quá nhiều thương tích, có nhiều lúc, tôi phải dùng đến ý chí của bản thân, cắn răng chịu đựng. Đây là vì ma đạo, cùng vì anh ấy, sau khi đánh thắng giả tiên, anh ấy phong thần cho tôi, không rõ đây là cơ duyên trùng hợp hay là vận mệnh an bại. Tôi đã ngưng tụ được thần cách của Thái Cổ Minh giới tử thần trong trận đấu trước đây, được anh ấy phong làm tử thần, sở hữu thân thể bất tử của tử thần. Thật ra, cái gọi là thân thể bất tử là lời nói dối đáng sợ nhất trên thế gian này. Thân thể bất tử không phải nói cơ thể tôi mạnh mẽ cường tráng, không chịu tổn hại, mà là mặc kệ tôi trên người tôi có bao nhiêu vết thương đều có thể hồi phục bình thường. Nói cách khác chính là, bất kể tôi có hứng chịu thương thế nặng nề đau đớn đến mấy, đều phải âm thầm nhẫn nhịn. Không một lời hoán tháng. Trước khi chưa niết bàn, tôi cứ tưởng rằng nỗi đau đớn tột cùng chính là bị sĩ khí quân địch tấn công. Tưởng chừng như đang phải xông qua núi đau biển lửa, như vạn kiếm xuyên tâm. Mãi đến khi lần đầu tiên tôi niết bàn ở âm sơn, tôi mới hiểu, đau đớn mà niết bàn mang lại, còn khủng khiếp gấp trăm lần xông qua núi đau biển lửa, gấp ngàn lần bị vạn kiếm xuyên tâm góng hệt như cơ thể đang sống sờ sờ mà bất thình lình bị nhiện nát thành các bụi, ngay cả thần hồn cũng bị đánh tan. Rồi tái thiết lại thành người. Mỗi lần tôi niết bàn, liền không muốn niết bàn lần thứ hai. Nhưng vận mệnh cứ thích treo đùa với tử thần, áo nghĩa của tử thần phải được lĩnh ngộ từ niết bàn. Anh ấy cứ nghĩ tôi vì tử thần mới trở nên ngày càng lạnh nhạt xa cách, lại không biết, tôi dùng khuôn mặt lạnh lùng của tử thần che đậy nổi khiếp sợ và tuyệt vọng của mỗi lần niết bàn. Có lần đầu tiên, tất nhiên sẽ có lần thứ hai. Mỗi lần như thế tôi đều như sống không bằng chết, thậm chí không kìm lòng được mà hận anh ấy. Hận anh ấy vì sao phong thần cho tôi, tôi thà chết trên chiến trường, cũng không muốn trở thành một tử thần mãi mãi bất tử. Nhưng mà, mỗi khi nhìn ánh mắt dịu dàng đầm thắm của anh ấy, nỗi căm hận của tôi lại trôi đi theo dòng nước, theo đà thế lực của ma đạo ngày một mở rộng, thì kẻ địch tìm tới cũng càng lúc càng nhiều, chiến đấu lại càng khốc liệt hơn, nên túc mệnh của tướng phá quân cũng dần dần trở nên nặng nề hơn. Tại quy khư, tôi đã niết bàn hai lần. Tôi cứ tưởng rằng sau khi chiến được quy khư làm ma đạo tổ đình, tôi có thể được nghỉ ngơi thư giãn một thời gian, để xoa dịu nỗi thống khổ. Nhưng mà, chẳng mấy chốc lại truyền đến tin tức cổ địa núi Hạ Lan phá phong ấn, 300 vạn quân ma đạo tiến vào núi Hạ Lan quyết đấu với liên minh quỷ yêu. Trận chiến này vô cùng khó khăn, chỉ cần sơ sẩy một chút toàn quân ma đạo sẽ bị tiêu diệt. Nhưng mà, đến cuối cùng chúng tôi vẫn giành được chiến thắng. Trong trận chiến đó... Cái chết quanh liệt của thất thải minh vương gây chấn động tam giới. Ánh sáng thần quan bảy màu rực rỡ lóa mắt, khiến toàn quân ma đạo chìm đắm trong bi thương. Sau khi Thủy Kỳ lân yến tháp trở về, cũng khiến người khác dè chừng trước sự lớn mạnh của ma đạo. Nhưng dường như chẳng có ai hay biết, trong trận đấu ấy tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn vật vả sau khi liên tục niết bàn đến tận hai lần. Lúc niết bàn lần thứ bảy, tuy rằng tôi may mắn sống sót, nhưng chỉ bản thân tôi mới biết, mình đã thất bại rồi. Bởi vì ý chí của tôi đã bị cơn đau đớn xé gan xé thịt này đánh bại, lúc ngưng tụ thần hồn, tôi đã cắn răng liều mạng nhắc nhở bản thân, tôi không muốn có tiếp tục niết bàn nữa, tôi đã chịu không nổi nữa, tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi. Vì thế, trong khi đại quân ma đạo ngóng trong mong chờ, chuẩn bị đón tiếp tướng phá quân trùng sinh trở về, tôi đã khiến bọn họ thất vọng, người quay về không phải tướng phá quân, mà chỉ là cô gái nhà họ Lâm khi xưa mà thôi. Tôi không biết vì sao trong đầu mình lại đột nhiên ùa về nhiều ký ức đến vậy, nhưng tôi thật sự không muốn tiếp tục làm tướng phá quân nữa. Tôi đẩy mạnh mộ dung nguyên Duệ ra, hít thở hồng hộc, trừng mắt phẫn nộ nhìn cô ấy. Mộ dung nguyên vệ sững sờ trong giây lát, nụ cười trên môi cũng biến mất. Ta biết cô không muốn tiếp tục làm tử thần, nhưng ta chỉ muốn nhắc nhở cô, nếu như cô không vẫn cứng đầu không chịu tỉnh lại, tất cả những người của ma đạo đều sẽ chôn thân tại cổ địa miêu cương này, chuyện đó sẽ không xảy ra. Anh ấy sẽ đến giải cứu ma đạo. Anh ấy đã bị nhốt trong tháp thất bão như ý linh lung rồi, chắc chắn không thể tham gia trận chiến cổ địa miêu cương, người có thể cứu ma đạo chỉ có mình cô mà thôi. Nhớ cho kỹ, tử thần mới là con người thật của cô, không phải cô gái nhà họ lâm chân yếu tay mềm kia đâu. Chương 885, Tăng ô tổ chú, 1. Giải thích Tăng ô tổ chú nghĩa là lời nguyền rũa của đỉnh Tăng ô, hết giải thích. Từ khi trở về từ lều trại của mộ dung Nguyên Duệ, Thùy Họa cứ mãi trầm từ không nói năng gì cả. Khương Tuyết Dương không chạy đến tra hỏi nguyên nhân, cũng cấm người khác nhiều lời. Không lâu sau đó, đại quân nhân đạo hoàn thành trước việc chuẩn bị chiến đấu, tuân theo ước định là người đầu tiên tiến vào cổ địa miêu Cương. Lối vào của cổ địa miêu Cương tuy rằng cũng thuộc một dạng dịch chuyển tùy ý, nhưng mà thua xa pháp trận dịch chuyển của Quy Khư. Cơn lốc này có thể bị xé toạt bởi sức mạnh ngoại lực thần thông. Như vậy sẽ không có tình trạng ở ngoài là một đại quân mà khi vào trong bị phân tán thành từng nhóm nhỏ trước mắt trong Tam đạo thì sức mạnh của nhân đạo là lợi hại nhất vì thế họ có tư cách đi vào đầu tiên cách nhân đạo dùng để phá cơn lốc hư không khá đơn giản Tạ Lưu Vân tìm thấy nhược điểm của cơn lốc hư không sau đó Lữ Thuần Dương dùng một kiếm chém làm đôi tức thì đã làm rối loạn cơn lốc hư không 120 vạn đại quân nhân đạo nhân cơ hội đó nhảy vào cổ địa đợi khi đại quân nhân vào đóng quân xong xuôi hết, Cần lốc hư không lại khôi phục lại dáng vẽ ban đầu. Một canh giờ sau, đến lượt đại quân tiên đạo tiến vào chiếm giữ chỗ đóng quân, tiên đạo không có thiên tài giỏi do thám huyền cơ như tạ Lưu Vân, cũng không có thành kiếm sát bén như Lữ Thuần Dương. Cuối cùng vẫn do đích thân mộ dung nguyên Duệ ra tay, triệu hồi bốn đại phân thần bài trí năm trận tiên thiên ngũ hành, mượn sức mạnh trận pháp làm rối loạn cân lốc hư không. Sau khi 90 vạn đại quân tiên đạo đi vào trong, thì đã đến lượt ma đạo. Khương Tuyết Dương không vội dẫn quân tiến vào trong, đợi nửa ngày trời mới bắt đầu sắp xếp người đi phá cân Lốc hư không. Người ra tay chính là A Lê và Thuần Quân, Thuần Quân triệu hồi ba mảnh kiếm hải hợp sức công phá, đợi khi cân Lốc hư không bị kiếm khí đánh đến biến dạng, A Lê liền dùng Nguyệt Thần Quỷ Đạo phá vỡ cân Lốc, sau đó 30 vạn đại quân ma đạo cũng tiến vào cổ địa. Cổ địa Miêu Cương có tổng cộng 7 đỉnh núi, bố trí trận thất sát bằng cách mô phỏng theo thất tin bắt đấu. Lối vào được sắp xếp ở chỗ ngôi sao Tử Vi, sau khi Ma đạo dẫn quân vào bên trong, đã thấy ba trong bảy đỉnh núi lần lượt là đỉnh Tuyệt Vọng, đỉnh Khủng Cụ, đỉnh Ngạo Mạn đều bị Nhân đạo chiếm đóng. Sức mạnh tà khí của ba đỉnh núi này có tác dụng tuyệt vời trong việc rèn luyện tâm tính giết chóc và gia tăng thực lực đối với người tu hành, đặc biệt là sức mạnh tà ma của đỉnh Ngạo Mạn giúp thiên tài trăm năm có một như Lý Thuần Dương có cải thiện đáng kể. Tiên đạo chiếm lĩnh ba đỉnh núi Bạo Lệ, Phẫn Nộ và Nghi Hoặc Ba ngọn núi này giúp trèn luyện tâm tính, và tăng thực lực. Tổng cộng 7 đỉnh núi, hai đạo nhân tiên tất nhiên sẽ không khiêm nhường mà chiến trọn hết 6 đỉnh núi, chỉ chưa lại mỗi đỉnh núi tăng ô mà họ xem thường cho ma đạo. Tăng ô, là hương vị mà hai đạo tiên nhân chưa từng nến trải qua. Nhưng lại là cái gai mắt trong hồng của ma đạo tôi từ khi tái xuất đến giờ, giải thích đỉnh khủng cụ nghĩa là đỉnh sợ hãi. Bạo lệ nghĩa là tàn nhẫn, độc ác. Tăng ô nghĩa là tàn ác, kinh tởm. Hết giải thích, đạo quán nhân đạo nhiều vô số kể, hương hỏa hưng thịnh, tiên đạo được chúng thần cung phụng truyền bá rộng rãi, nên sở hữu lượng tín đồ đông đảo nhất, nhưng chỉ duy nhất ma đạo tôi, từ khi được thành lập đến nay đã hứng chịu mọi lời bàn tán dị nghị, chữ ma này đã nói rõ mọi chuyện, không được chấp nhận, không được dung hòa vào đạo môn, bị tam giới áp bức, còn phải hứng chịu lời nguyền độc ác mà thiên đạo giáng xuống. Luôn luôn bị bài xép xa lánh. Chưa từng được người khác công nhận. Trận chiến phong thần năm đó, Ma Đạo đã gây thù chút quán với tất cả các thế lực trong tam giới. Lúc vây đánh Ma Đạo ở đảo Kim Ngao, các thế lực lớn như Nhân Đạo, Tiên Đạo, và Âm Ti, thậm chí đến cả mấy kẻ tán tu quỷ tu dị loài cùng hợp sức bày binh bố trận tiêu diệt đệ tử Ma Đạo. Có một câu nói rất hay, nếu thiên đường nằm bên trái, Ma Đạo sẽ đi hướng bên phải. Hai đạo nhân tiên xem thường đỉnh Tăng Ô. Nhưng đối với đệ tử ma đạo mà nói đây lại là lựa chọn phù hợp nhất, bởi vì đệ tử ma đạo trước giờ chưa từng thiếu thốn dũng khí, cũng không hề thiếu thốn lòng tin, những gì cần rèn luyện, sớm đã thăng hoa nhờ tám chữ ma đạo đệ tử, vạn kiếp thiên hồng. Ma đạo đến đây, chính vì muốn đối đầu với tà ma trong núi Tăng Ô, vì thế, cho dù hai đạo nhân tiên có quát sạch tài nguyên của sáu đỉnh núi kia, nhưng nếu như ma đạo thuận lợi hoàn thành đợt rèn luyện tâm tính của Tăng Ô, thì lợi ích mà chúng tôi giành được tất nhiên sẽ không thua kém bọn họ. Sau khi bảy đại ma tôn bị tiêu diệt, chiến lực tà ma do tà khí bên trong của cổ địa Miêu Cương luyện hóa thành đã bạo phát, mỗi đỉnh núi đều là một cuộc chiến tranh giành đầy gian khổ và khốc liệt. Ma đạo chỉ phái đến có 30 vạn người, không có chiến tướng cấp bậc đạo tổ che chở, nên dù chỉ công phá một đỉnh tăng ô cũng phải dở hết mọi thủ đoạn, từng bước đều gặp phải muôn vàn khó khăn. Cuộc chiến giết chóc tàn khốc bắt đầu, Khương Tuyết Dương cũng gia nhập vào cuộc chiến. Cốt lõi sức mạnh của ta ma trên đỉnh Tăng Ô nằm ở giải phóng lời nguyền tàn ác, lúc chiến đấu với bọn chúng, đệ tử ma đạo buộc phải hứng chịu áp lực nặng nề. Người xưa có nói, bị hàng tá người chỉ trích, đến một lúc nào đó sẽ chết bất đắc kỳ tử. Chương 886, Tăng Ô tử chú, 2. Chính là ám chỉ sức mạnh hủy diệt đáng sợ của Tăng Ô đối với con người. Không phải tất cả mọi người cũng có dũng khí đối mặt với mấy lời dèm pha phỉ bán, khi toàn thế giới nghĩ rằng bạn đã làm sai. Nếu như bạn kiên cường đi về phía trước mới là một dũng sĩ đích thực, mỗi một đệ tử ma đạo đều bị hứng chịu lời nguyện tàn ác, bước chân leo lên đỉnh núi lúc nhanh lúc chậm, kéo dài liên tục. Không phải tất cả đệ tử ma đạo đều có trái tim kiên định, có người trong lúc chiến đấu bị tà ma trên đỉnh tăng ô đoạt mất thần trí, rơi vào ma chướng. Một khi nhập ma, sẽ không còn là đệ tử ma đạo nữa, bởi vì loại tâm ma này không thể siêu độ, chỉ đành trơ mắt đứng nhìn bọn họ bị tà khí trong cổ địa nuốt chứng thân hồn Chết mất xác hồn tan biến mà thôi. Lời nguyền tàn ác có lực sát thương cực kỳ nghiêm trọng đối với đệ tử yêu tộc và đệ tử vong hồn của ma đạo, bởi vì họ thuộc nhóm dị loại, chính bản thân cũng không có chỗ dung thân. Ngoài ma đạo không phân biệt chủng tộc ra, không có ai bằng lòng dẫn dắt họ nhập đạo. Chợ quỷ năm đó, nhóm dị loại bị xem làm vật mua bán như một món hàng hóa thấp kém, số phận thê lương của họ, đến từ chính sự tàn ác trong con mắt của người đời, lực lượng càng mạnh. Lời nguyền tạng ác bị dán xuống sẽ càng lợi hại hơn. Đôi mắt của A Lê sớm đã đỏ ngầu, thân làm thái cổ nguyệt thần, lời nguyền tạng ác mà cô bé phải hứng chịu đến từ thiên đạo. Đám tà ma trên đỉnh Tăng Ô liên tiếp xuất hiện vây đánh A Lê, chúng ồ ạc kéo đến như cuồng phong bão tố giữa biển khơi. A Lê không giỏi chiến đấu tầm gần, chỉ có thể dựa vào nguyệt thần quỷ đạo không ngừng quét sạch tà ma trên đỉnh Tăng Ô. Nhưng mà, trên người A Lê vẫn còn có thần vị, lại là thái cổ nguyệt thần. Với niềm kiêu hãnh của Thái Cổ Nguyệt Thần, lời của đám tà ma trên đỉnh Tăng Ô không xứng để cô bé đặt vào mắt. Nguyệt thần Quỷ Đạo điên chém giết đám tà ma trên đỉnh Tăng Ô, đồng thời trình độ nắm bắn của A Lê cũng từng bước được cải thiện. Trong mấy trận chiến trước đây của Ma Đạo, A Lê thường nghiêng về ngắm chuẩn một điểm, lần này cô bé đã phát huy được sức mạnh hủy diệt sát thương trên diện rộng, mở rộng khoảng cách của Nguyệt Thần Quỷ Đạo. A Lê còn biết cách tranh thủ thời gian thi triển nguyệt quan chúc phúc để hỗ trợ những đệ tử ma đạo đang chiến đấu trên tiền tuyến, giúp họ giữ được trạng thái cường tráng nhất khi phải đối mặt với những thử thách ngày càng khó khăn. Về phần những đệ tử bị kẹt lại phía sau cũng không cần sốt sắn lo lắng cho họ, bọn họ chỉ cần ngừng leo lên liền có thể tránh khỏi đợt tấn công như bão táp của đám tà ma đỉnh Tăng Ô. Lần rèn luyện này là đợt trải nghiệm dành riêng cho mỗi đệ tử ma đạo. Tất cả mọi người đều có mục tiêu phấn đấu và cách khiêu chiến phù hợp với bản thân, không cần nhất thiết phải đoàn kết cùng tiếng cùng lùi. Quan trọng là, tất cả đệ tử ma đạo đều không sợ chết, tuy giữa thực lực và tâm tính có chút không trân bằng, nhưng về cơ bản vẫn duy trì trận hình hoàn chỉnh, không có ai cam lòng để bản thân tụt lại phía sau. Alepho diễn sức mạnh vô biên, phía Liễu Chi Nhung cũng chịu kha khá đòn tấn công của đám tà ma. Ở quy khư tộc Tương Liễu chính là dòng tộc bị tộc nhân Đại Mạc Nguyên Rũa. Cơ thể của Yêu Long được ngưng tụ từ lời nguyện của loài rồng. Sau khi hóa thành Yêu Long, chiến lực của Liễu Chi Nhung đã một bước nhảy vọt đến cảnh giới đỉnh phong thiên tôn, số lượng tạ ma đỉnh tăng ô tấn công cô ấy chỉ xếp sau A Lê, thậm chí còn nhiều hơn đám nhắm tới ngạo phong. Quá trình tu luyện chiến lực của Liễu Chi Nhung khá phức tạp, mới đầu cô ấy nuốt chững long cách của vệ hồn cự Long rồi ngưng tụ ra cơ thể Yêu Long. Trên người cô ấy còn mang nhiều thuộc tính riêng của bản thân, vừa có yêu tính của tộc đại xà. Cũng thần tính của loài rồng, đồng thời bởi vì có liên quan đến phệ hồn cử lông, nên mang cả hai loại thuộc tính đặc biệt là tử linh và bóng tối. Nói chính xác là, Liễu Chinh Nhung là loại yêu lông tử linh bóng tối, điều này mang lại ưu điểm đặc biệt mà người khác không thể có được khi chiến đấu với đám tà ma, cô ấy không chỉ có thể tịnh hóa sức mạnh tà ma, còn có thể hấp thu rồi luyện hóa sát khí trong cổ địa miêu cương, giành được lợi ích tốt nhất, nhưng mối nguy hiểm chờ sẵn cũng đáng sợ nhất. Khương Tuyết Dương âm thầm đứng bên cạnh giúp đỡ cô ấy, chính vì lo lắng liễu Chi Nhung sẽ xa vào ma chướng. Nếu như liễu Chi Nhung xảy ra chuyện không may, chính là một tổn thất đáng lo ngại của ma đạo. Dẫu sao cô ấy cũng có tiềm năng tiến lên cấp bậc đạo tổ, là chiến lực quan trọng không thể thiếu của ma đạo trong tương lai. Tuy cùng thuộc yêu tộc, thế mà lực công kích mà Lưu Phong Sương phải chịu có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng đã vượt xa những chiến tướng khác của ma đạo. Dòng máu tổ lông của ngạo phong vô cùng cao quý. Đứng sừng sững trên đỉnh phong, vì thế sức mạnh tạ ác mà cậu ấy phải hứng chịu cũng sẽ yếu nhất, có khá ít tà ma vây đánh cậu ấy. Khương Tuyết Dương giao cho cậu ấy nhiệm vụ cùng với thuần quân bảo vệ an toàn cho Thùy họa Thùy Hòa khi chưa thức tỉnh thì sức mạnh chiến đấu gần như bằng không, nhưng cô ấy lại hứng chịu đoạn tấn công ác liệt nhất, vượt xa thái cổ nguyệt thần A Lê và người gánh vác túc mệnh tham lan Khương Tuyết Dương. Nguyên dân dẫn đến việc này là do Thùy họa có hai thân phận. Mệnh cách phá quân và thái cổ minh giới tử thần. Hai thân phận này, mặc kệ cô ấy đi đường nào cũng sẽ thu hút hàng tá đám tà ma tăng ô, thế lực tam giới hay bổn tôn thiên đạo vây đánh. Ngạo phong dường như không hề chịu một đòn công kích nào của đám tà ma đỉnh tăng ô, thuần quân do Linh Kiếm hóa thành, bất khả xâm phạm. Vì thế ngay từ đầu hai người họ đã luôn túc trực bên cạnh Thùy Họa, giúp cô ấy đuổi giết đám tà ma ác ôn. Trong trận chiến này, mỗi người đều phải đối diện tà ma giấu kỹ trong tim. Ngoài điều đó ra, đỉnh Tăng Ô còn có tà ma chuyên môn dành riêng đối phó với mấy kẻ xâm nhập, đệ tử ma đạo vừa phải đuổi sạch đám tà ma tấn công mình, đồng thời cần phải kệ vai sát cánh chiến đấu, chống lại kẻ địch bên ngoài. Trận chiến rất khó khăn, càng leo lên cao thì sức mạnh chiến đấu của đám tà ma càng gia tăng hơn, số lượng thương vong càng nghiêm trọng hơn. Nhìn thấy một người lại một người đệ tử ma đạo ngã xuống, sắc mặt của Thùy họa càng lúc càng u ám, bọn họ không chết dưới tay đám tà ma vây quanh bản thân. Mà chết dưới đòn công kích của đám tà ma từ phía trên đổ ập xuống. Nói cách khác do bản thân cô ấy, tướng phá quân đã tắt trách rồi. Chương 887, bút tích của đạo tổ, 1. Sau khi diệt sạch tà ma, tà khí cũng được đệ tử đạo môn thanh tẩy. Đợi cho tới khi tà khí trong miêu cương cổ địa được tẩy sạch sẽ thì nơi này mới được coi là giải trừ cấm chế với nhân gian. Cũng trong trận chiến rửa sạch tội nghiệp này, đệ tử ma đạo càng lúc càng thích ứng với sự tồn tại của lời nguyền, căm hận. Tà ma cứ vậy mà bị diệt như ngã trà. Mặc dù số lượng tà ma công kích đệ tử ma đạo đã giảm đi, thế nhưng áp lực phía trước càng ngày càng lớn. Đối phó với những tà ma đã đạt tới bán bộ đỉnh phong thiên tôn, ngay cả nguyệt thần quỷ đạo như A Lê cũng không thể trực tiếp thẳng tay dẹp sạch. Đệ tử ma đạo hy sinh mỗi lúc một nhiều, người Thùy Họa cùng càng lúc càng lạnh. Đợi tới khi số lượng tà ma vây quanh Thùy Họa đã giảm đi, Ngạo Phong cũng nhập trận, lưu lại thuần quân để bảo vệ cho Thùy Họa. Một tiếng rồng năm chọc thủng trời xanh, ngạo long hóa thành tổ Long khiến lũ tà ma chẳng thể xâm phạm, cứ vậy mà lao về phía bên trái, dùng sức mạnh tổ Long sang sẽ gánh nặng cho đệ tử ma đạo. Liền sau đó lại vang lên tiếng rồng năm, thân thể yêu lông của Liễu Chi Nhung cũng lao về phía bên phải, có hai con cự lông một trái một phải ngăn đón áp lực ở phía trước, đệ tử ma đạo mới coi như có thể ổn định chiến cuộc, vững vàng tiến lên, cho tới khi chỉ còn cách đỉnh núi chừng 500 trượng. Ma đạo bắt đầu phải gánh chịu những đợt tấn công dồn dập, hỗn tạp từ đại quân tạ ma mang sức mạnh thiên tôn. Đối với những đệ tử ma đạo Tu Vi còn kém mà nói cuộc chiến cấp bậc thiên tôn như thế này chẳng khác nào bù đòi mạng, Khương Tuyết Dương bèn dứt khoát ra lệnh cho các đệ tử tạm thời ngừng tiến lên, chỉ để lại hơn trăm đệ tử tinh nhuệ đã đạt tới cảnh giới bán bộ đỉnh phong thiên tôn theo sau Lưu Phong Sương, A Lê và hai con cự lông tiếp tục ứng chiến. Mũi tên từ trong tay A Lê ào ào bắn ra như mưa, Mức độ công kích của Nguyệt Thuần quỷ Đạo có phạm vi nhất định, thương tích vì thế cũng bị hạn chế. Hiện giờ cô đã hóa thành Nguyệt Ma, phát huy sức mạnh thần thông của đêm tối, điên cùng tiêu diệt Tà Ma. Lưu Phong Sương hóa thành một trái tuyết cầu sáng lung linh, dẫn dắt hơn trăm đệ tử bán bộ đỉnh Phong Thiên Tôn tiến tới ngăn chặn. Tiêu diệt đại quân Tà Ma đang cố gắng phá vỡ vòng vây của cử Long Thế nhưng số lượng Tà Ma quá nhiều, nếu chỉ dựa vào tốc độ của đám người Lưu Phong Sương thì quả thực không thể nào diệt hết. Một khi phòng tuyến bị phá vỡ, đại quân ma đạo sẽ phải đón nhận một trận đồ sát đắm máu, tà khí nơi này quá mạnh, không cách nào điều khiển sức mạnh của gió. Khương Tuyết Dương thật khó thi triển pháp lực thần thông, chỉ có thể ở phía sau các đệ tử ma đạo bố trí pháp trận. Thế nhưng số lượng đệ tử ma đạo có đạo pháp thần thông cũng không nhiều, quy lực của pháp trận vì vậy cũng hạn chế. Nhìn thấy nguy cơ trước mắt, Khương Tuyết Dương liền để thuần quân gia nhập trận đấu, cô đích thân tới bảo vệ Thùy Hòa. Lúc này đây mức độ công kích của Tà Ma đối với Thùy Họa đã yếu đi nhiều, với đệ tử Ma Đạo ở phía sau cũng vậy. Nguy cơ hiện tại chủ yếu đến từ áp lực trên đỉnh núi, thuần quân nhận được mệnh lệnh liền biến thành một chùm sáng nhỏ, chọc trời bay lên, ở giữa không trung hóa thành một thanh cử kiếm, rền vang một tiếng cắm thẳng vào giữa đại quân Tà Ma ở phía trước, quy áp kiếm khí tỏa ra khắp nơi, chỉ nghe thấy một tiếng thét vô cùng thảm thiết, hơn chục con Tà Ma cấp thiên tôn bị kiếm khí đã thương tại chỗ. Mạng tấn công cũng vì thế mà yếu đi nhiều, cử kiếm sau đó lại hóa thành người, thuần quân sai khiến thái cổ tam kiếm tiến hành đại khai sát giới với nhóm thiên tôn tạ ma. Thần kiếm mịt mù, quỷ kiếm âm u, mà kiếm cuồng cuồng thùy hòa chưa thức tỉnh, đạo tổ không ở đây, hiện giờ thuần quân chính là sát thủ mạnh nhất của ma đạo, thiên tiên đạo thể dũng mãnh kiếm tâm lại không bị ảnh hưởng bởi sự nguyền rũa, tất thể giúp cho tiểu thuần quân phát huy nghệ thuật dùng kiếm hủy diệt vô cùng tinh vi, xảo diệu. Sự vĩ đại của kiếm nằm ở chỗ nó được tự do. Kiếm khí dọc ngang ba vạn dặm, một quan kiếm lạnh thập trữ châu. Sau trận chiến này, thuần quân với sức mạnh hủy diệt khủng bố của mình đã trở thành chiến tướng đứng hàng thứ ba trong ma đạo, chỉ đứng sau thái cổ tam kiếm của đạo tổ và hồng năng bạo phát của tử thần Thùy Hỏa. Tương lai thuần quân sẽ vững vàng độc chiếm vị trí thứ ba này trong một thời gian dài, mãi cho đến khi nguyên phong tổ sư Hy Hòa tham chiến tạo ra một biển lửa vô biên. Lúc này Hy Hòa có thể được tôn vinh là hủy diệt tổ sư, sức mạnh ánh sáng của bảy đạo quang tuyến đã vượt xa một đòn tự hủy của thất thải minh vương khổng tuyên. Sau khi thuần quân tham chiến, áp lực của ma đạo cũng được giải tỏa. Thế nhưng, hơn trăm tăng ô tà ma cảnh giới thiên tôn cũng không phải muốn diệt liền diệt, húng hồ thứ ma đạo phải đối mặt không chỉ có bọn chúng, hãy còn đại quân tà ma từ trên đỉnh núi đang không ngừng tràn xuống. Đại quân tà ma khí thế hùng hậu, đệ tử ma đạo hầu hết vẫn đang túc trục bên dưới đợi lệnh Không cách nào ngưng tụ được sát khí để ứng chiến. Tất cả áp lực chỉ có thể để hai con cự Long ra sức gánh chịu. Chương 888, bút tích của đạo tổ, 2. Ngạo phong hãy còn tốt, lân giáp trên thân thể tổ Long vô cùng chắc chắn, mà yêu Long do liễu chi nhung hóa thành đã bắt đầu không thể gắn gượng nổi, long lân tổn thương. Máu đen thật nhanh liền thấm đẫm cơ thể. Trận đấu chưa có hồi kết, nhìn thấy đội ngũ tà ma vô tận ở phía trên. Ngạo Phong từ bỏ nghiến trăng tử thủ, thân hình co lại thành thế rồng cuồng, lặng lẽ thu lại long khí bẩm sinh trong cơ thể, há miệng phun ra một đạo sức mạnh dồi dào mênh mang như thủy triều. Tổ lông chấp trưởng biển cả và núi non, sức mạnh thủy triều của ngạo Long vừa phát ra, đã thạch hỗn loạn rơi xuống, sóng cả dữ dội tràn vào bờ, đại quân tạ ma trong nháy mắt liền bị nước biển làm cho tán loạn. Không đợi nước biển rút đi, ngạo Phong lại gầm lên một tiếng, uống mình bay lên. Thân thể hùng vĩ của cự Long hóa thành dãy núi giữa không trung, ấm ầm lao xuống, khói bụi bay lên khắp nơi, cả tòa tăng ô liền trung chuyển. Ngạo Phong lại dùng sơn hải quyết, rút sạch thần niệm và toàn bộ long khí trong người mình diệt hàng vạn quân địch, lại giết hơn 100 tà ma cảnh giới thiên tôn. Đây là lần đầu tiên Ngạo Phong tạo ra sức mạnh hủy diệt lớn như vậy, thực sự là một thảm nạn, thế nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn, sau khi hóa thân thành núi, Ngạo Phong vô cùng suy yếu. Trừ khi thần hồn được hồi phục hoàn toàn, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Hơn thế, ngọn núi do Ngạo Phong hóa thành cũng có thể bị tấn công, một khi nó bị phá hủy, vậy chẳng khác nào hình thần câu gì. Vì ma đạo, Ngạo Phong đã dùng toàn lực tiêu diệt một phần tư cường địch, thế nhưng áp lực lúc này vẫn rất lớn. Ở giữa, số đệ tử tinh nhuệ do Lưu Phong Sương dẫn dắt đã suy giảm nghiêm trọng, tuyến phòng thủ có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào lúc này. Liễu chi nhung đột một bạo phát, thân thể yêu long độc nhất vô nhị Hơi thở trong nháy mắt liền thay đổi, thần tính của rồng, yêu tính của đại xà, bóng tối, tử linh, liễu chi nhung bay lên không trung, thân thể hóa hư vô, biến thành một màng sương đen, bắt đầu nuốt chững tà khí vô tận trên đỉnh tăng ô. Biện pháp cô dùng chẳng khác nào rút củi đáy nồi, vạn phần hung hiểm, sức mạnh chiến đấu của đại quân tà ma chủ yếu đến từ sát khí trên đỉnh tăng ô, sau khi bị liễu chi nhung nuốt sạch tà khí, sức chiến đầu của bọn chúng cũng lập tức yếu đi thế nhưng hành động này so với Ngạo Phong mà nói còn nguy hiểm hơn, một khi tâm thức bị tà khí chiếm lấy thì sau này sẽ chẳng thể nào quay đầu lại. Khương Tuyết Dương thở dài một tiếng, cô biết hành động của Liễu Chi Nhung có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng cũng biết rằng mình chẳng có cách nào ngăn lại, bởi vì nếu Liễu Chi Nhung không làm thế, ma đạo sẽ không thể ngăn nổi đòn công kích của tà ma núi Tăng Ô, tại sao lại thở dài, Thùy Hòa cuối cùng cũng không còn trầm mặt nữa, giọng nói thế nhưng thập phần lạnh lẽo. Nếu như tôi đoán không nhầm, Kim Hà đã nhập ma và không thể quay lại, tôi lo liễu Chi Nhung sẽ nối gót cô ấy, Khương Tuyết Dương nói. Cô ấy sẽ không như vậy. Làm sao cô biết? Khương Tuyết Dương ngạc nhiên hỏi. Tà khí nơi này mặc dù cực kỳ nồng đậm, ma ý lại ít vô cùng. Không có ma ý, cô ấy sẽ không hóa ma, có thể đưa ra kiến giải như vậy, rõ ràng Thùy Hòa đã không còn là thiếu nữ lâm gia 400 năm trước. Chỉ là cô cũng không có hành động gì. Hương Tuyết Dương cũng không tiếp tục truy hỏi, bởi vì cô biết Thùy họa có tâm ma, không giải trừ được tâm ma, cho dù ký ức của cô có hồi phục thì cũng không phải là tướng phá quân của ma đạo. Sau khi Liễu Chi Nhung Điên cùng hấp thu tà khí nơi này, sức chiến đấu của đại quân tà ma quả nhiên đã bắt đầu suy yếu. Một hồi thăng trầm, ma đạo lần nữa ổn định chiến cục, cùng với sự suy yếu của tà khí, thiên tôn tà ma cũng không còn sức mạnh hủy diệt như lúc ban đầu, thấy vậy. Khương Tuyết Dương bắt đầu chỉ huy đội quân ma đạo đang túc trục bên dưới bắt đầu tham trận, tấn công vào điểm yếu của địch thủ. Trận đấu dài dằn dặc này, cuối cùng cũng kết thúc rồi, kèm theo đó là tiếng tên trước xuyên qua không trung, A Lê đã bắn gục thiên tôn cuối cùng của ta mà. Trận đấu kết thúc rồi, cả tòa tăng ô cuối cùng cũng không còn bóng dáng tà ma nào, sau này cũng không còn, liễu chi nhung từ trên trời cao rớt xuống mặt đất, sau khi hóa lại thành người lập tức trơi vào trạng thái hôn mê. Cô hấp thu quá nhiều tà khí, vì vậy thần hồn liền bị ảnh hưởng. A Lê tới bên cạnh, truyền cho cô một đạo nguyệt quan, giúp cô tự mình chữa lành trong cơn mộng mị. Sau khi Liễu Chi Nhung tỉnh lại, trong cơ thể của cô bỗng nhiều thêm một cổ khí lực, chính là tà lông. Liễu Chi Nhung vốn là nữ nhân xinh đẹp nhất, quỷ quyệt nhất của tộc tương Liễu, mà thứ cô ấy vừa kiểm soát vô tình lại chính là năng lượng quỷ quyệt. Đỉnh Tăng Ô không còn bóng dáng tà ma, đợi tới khi Ngạo Phong được A Lê dùng nguyệt quan thức tỉnh. Đại quân ma đạo bắt đầu tiến lên đỉnh núi, lên tới nơi, nhìn thấy cả tòa ma điện giờ chỉ còn là một đống đổ nát, ma đạo đệ tử ai ai cũng vô cùng kinh ngạc. Chẳng cách nơi này ma ý lại ít như vậy, hóa ra ma tôn đã bị giết rồi. Miu Cương cổ địa chỉ giải trừ cấm chế đối với đạo môn, Lữ Thuần Dương tiến vào đây cùng với chúng ta, khẳng định không phải do ông ta làm, còn ai có thể đơn thương độc mã có đủ thực lực giết chết tăng ô ma tôn đây. Lúc Khương Tuyết Dương nói câu này, Làm như vô tình mà liết thuần quân. Là đạo tổ, lần này thuần quân không giấu dến nữa, trực tiếp nói ra chân tướng, chương 889, đạo tổ phá quân. Lúc thuần quân nói ra chân tướng, Khương Tuyết Dương thế nhưng cũng không bất ngờ, bởi vì cô đã mơ hồ đoán được chuyện ma đạo tổ sư đã thức tỉnh, kỳ thực liên quan đến cái chết của ma đạo tổ sư, trong lòng Khương Tuyết Dương vẫn luôn tồn tại nghi ngờ. Vào cái ngày bí mật đàm cửu Long được tiết lộ cô cứ luôn chậm chạp không hành động là bởi vì muốn nghiệm chứng chuyện này. Thế nhưng những gì phát sinh sau đó cho thấy tôi và đạo tổ không có duyên với nhau, vì thế mà những nghi ngờ của Khương Tuyết Dương cũng dần dần biến mất. Ngày đó thuần quân nói ra câu đố liên quan đến đạo tổ, những nghi ngờ từ trước mà cô đã cố gắng dằn xuống từ tận đáy lòng bỗng nhiên sôi trào. Nếu như ma đạo tổ sư đã quay lại, đừng nói chỉ giết một tăng ô ma tôn. Muốn quét sạch bảy vị ma tôn tại Miêu Cương Cổ Địa cũng không thành vấn đề. Tuyết Dương còn có thể giữ bình tĩnh, thế nhưng các vị tướng quân khác của ma đạo đều chấn kinh, nhìn thuần quân trừng trừng. Bọn họ đương nhiên là bất ngờ rồi, một tòa tăng ô đã khiến ma đạo phải trả giá đắt, tử thương hơn 5 vạn binh. Trong mắt bọn họ, thực lực của tôi mới chỉ đạt tới đỉnh Phong Thiên Tôn, làm thế nào có thể dựa vào sức mình mà lên tới đỉnh núi trạm giết tăng ô ma tôn. Trước khi đại quân đạo môn tiến vào Miêu Cương Cổ Địa. Đạo tổ đã tới nơi này, giết chết 7 vị ma tôn, chiếm được 7 cổ nguyên lực chi tâm." Thuần Quân tiếp tục nói, lời này vừa dứt, sóng gió trong lòng các tướng lĩnh ma đạo lại nổi lên lần nữa, trên mặt đều lộ vẻ khó mà tin được. "Cô đi theo tôi, Thùy Họa cô cũng đến đây." Khương Tuyết Dương nói, ba người bước tới một góc phế tích ma điện, Khương Tuyết Dương dùng trận pháp thiết lập một kết giới thần niệm, "A mặc dù không phải người ngoài, thế nhưng chuyện liên quan tới bí mật thân thế của tôi, Hương Tuyết Dương không muốn để mọi người biết được, nếu trách chỉ có thể trách ma đạo tổ sư quá khiến người ta kiên kỵ, một khi thân phận được xác định, ma đạo chỉ sợ sẽ rước lấy họa diệt môn. Vẻ ngoài lãnh đạm của Thùy Hoa không giấu được xúc động trong lòng, đôi mắt hát bạch phân minh, dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Hương Tuyết Dương vốn rất giỏi che giấu cảm xúc, lúc này đây nội tâm không tránh khỏi lên súng nhấp nhô, ngũ vị tạp trần, với tam giới mà nói cái tên ma đạo tổ sư này đã trở thành một điều cấm kỵ. Chỉ vẽn vẹn một bóng người trong trấn hồn quan liền khiến cả đạo môn kinh diễm, loại người này vốn dĩ không nên xuất hiện trong pháp tắc của thiên đạo. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng trong trái tim của đệ tử ma đạo, ma đạo tổ sư có thể sánh với thiên đạo. Một khi ông ta quay lại, tam giới nhất định đại loạn, mà ma đạo sẽ một lần nữa trở thành mục tiêu công kích. Không một ai mong muốn ma đạo tổ sư quay lại, cũng không một ai nghĩ tới ông ta còn có thể quay lại. Tiểu thuần quân mặc dù trong còn non nớt, thế nhưng cũng chẳng phải người không hiểu nhân tình thế thái, thế nên cô cũng không vội mở miệng. Bởi vì cô biết, ma đạo đã không còn là ma đạo năm đó, tham lang không phải là tham lang năm đó, mà phá quân cũng không còn là phá quân của năm đó. Trầm mặt một hồi, Khương Tuyết Dương gắn áp xuống những xúc động trong lòng, dùng ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nói, thuần quân. Đạo tổ có phải đã thức tỉnh rồi không? Đúng vậy. Thuần quân gật đầu, nhìn thấy thuần quân gật đầu, Khương Tuyết Dương vốn khó khăn lắm mới có thể ổn định tâm tình, này lại bắt đầu thất hồn lạc phách. Trong mắt Thùy Họa giấy lên một ngọn lửa màu đen, ngọn lửa màu đen là biểu tượng cho vẻ ngoài của tử thần thái cổ minh giới, điều này cho thấy Thùy Họa đã thức tỉnh, cô nhìn chầm chầm thuần quân, nói, đem những chuyện mà cô biết toàn bộ đều nói ra hết, đừng để sóc bất cứ chuyện gì. Trước khi đạo tổ rời khỏi quy khư tiến vào huyền quang huyện ma, tôi vẫn chưa hóa linh, chỉ có thể ẩn trong huyền quang của đạo tổ, vì thế những gì tôi biết về ngài ấy cũng không nhiều, cho tới khi đạo tổ từ trong huyền quang huyện ma bước ra, ngài ấy lại đem tôi trả về cho từ phúc, sau lại bị từ phúc đưa đến Đông Hải, những việc mà tôi biết cũng chỉ bắt đầu từ khi đạo tổ triệu hoán tôi từ trong huyền quang. Ngày đó, ngài ấy mang theo tôi đi tới Miu Cương Cổ Địa, lúc tôi gặp nữ đế... Thuần Quân hãy còn ở trong huyền quan của tôi, vì thế cô ấy không biết những gì tôi trao đổi với nữ đế, thế nhưng cô ấy có thể cảm nhận được biến hóa của kiếm thai quỷ kiếm khi tôi và nữ đế gặp nhau. Nghe Thuần Quân nói tới sự thay đổi của kiếm thai quỷ kiếm, Khương Tuyết Dương lập tức hỏi, cô nói là kiếm thai quỷ kiếm của đạo tổ chỉ trong thời gian rất ngắn liền được tu phục hoàn chỉnh rồi. Không, sai, tôi nghi ngờ đạo tổ được người khác giúp đỡ, không những vậy tu vi quỷ kiếm của người này cao hơn đạo tổ rất nhiều. Thậm chí còn vượt xa Bắc minh tướng quân, tu vi quỷ kiếm so với Bắc minh tú còn cao hơn, ngoài vị chủ nhân của âm ti ra, tôi không thể nghĩ ra người nào khác. Khương Tuyết Dương nhìn Thùy hỏa nói. Chính là cô ta. Thùy Hòa quả quyết nói. Nếu đã nói như thế, việc tạ lan thức tỉnh số mệnh đạo tổ không tránh khỏi cùng cô ta có liên quan, thuần quân sau đó liền tiếp lời, kể lại quá trình chiến đấu của tôi tại miêu cương cổ địa, cũng như nội dung đối thoại giữa tôi và bảy vị ma tôn. Cô ấy vốn là kiếm, vì thế đối với lịch sử chiến đấu của tôi vô cùng rõ ràng. Thế nhưng thông qua lời kể lại của cô, Tuyết Dương vẫn có thể cảm nhận được không khí khác thường, đạo tổ vì lễ gì lại không bị quấy rầy bởi sức mạnh tà ma. Khương Tuyết Dương hỏi. Bởi vì đạo tổ là người không có trái tim. Gì cơ? Khương Tuyết Dương chấn kinh, là thật đó, chuyện này cũng là sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng của ngài ấy với ngạo mạn ma tôn tôi mới phát hiện ra. Đạo tổ đã mất đi tim ma của mình, sau khi đánh bại ngạo mạng ma tôn liền ngưng tụ được một trái tim thất hiếu linh lung độc nhất vô nhị trong thiên hạ này. Tim ma của ngài ấy đi đâu mất rồi? Khương Tuyết Dương lại hỏi. Tôi cũng không biết, chỉ là, từ lúc đạo tổ rời khỏi huyền quan của huyện ma, tính cách đã thay đổi rất nhiều, tôi đã cùng ngài ấy bay tới nhân gian, sau lại bị ngài ấy tàn nhẫn đưa đi, có thể cảm nhận được ngài ấy bây giờ so với trước đây giống như hai người khác nhau? Trước mặt tôi ngày ấy cũng không hề che giấu cảm xúc. Thuần quân nói. Xem ra việc đạo tổ mất đi tim ma có liên quan tới Kim Hà. Tiếp đó, thuần quân tập trung kể lại trận chiến giữa tôi và khủng cụ ma tôn, bởi vì người mà khủng cụ ma tôn hóa thành lại chính là tử thần. Khi Thùy Hoa nghe được những lời mà tôi đã nói về sức mạnh thực sự của tử thần, ngọn lửa trong mắt cô ấy bắt đầu dịu xuống, giống như nước mắt tuôn ra, dập ngọn lửa ấy, thế nhưng tử thần không có nước mắt. Hóa ra, anh ấy vẫn luôn biết nỗi đau trong lòng tôi. Anh ấy vẫn luôn hiểu tôi. Thùy Hòa thở dài, nói, ngài ấy đương nhiên hiểu cô, người ngài ấy yêu nhất cũng là cô. Lần này Khương Tuyết Dương cũng không còn cố gắng giấu kín cảm xúc của mình, giọng nói mang theo chút quán giận mơ hồ. Cuối cùng, Thuần Quân kể lại trận chiến cuối cùng giữa tôi và ngạo mạn ma tôn. Khương Tuyết Dương và Thùy Hòa mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm trông, Thuần Quân chậm rãi kể lại, không bỏ sót bất kỳ từ nào. Bất kỳ chi tiết nào, cũng chính trong trận đấu này tôi mới biết đạo tổ đã giải được bí mật về thân thế của mình, bởi vì người mà ngạo ma tôn hóa thành chính là ma đạo tổ sư khi đó. Thuần Quân nói, điều này Khương Tuyết Dương dễ dàng hiểu được, ngạo mạng là tội nghiệp đầu tiên trong số 7 loại tội, ngay cả thiên đạo mà ma đạo tổ sư còn dám mưu nghịch, cho nên việc ngạo mạn ma tôn hóa thành ma đạo tổ sư cũng không có gì làm lạ, cơn phẫn nộ của cờ chiêu hồn có phải cũng phát sinh trong trận chiến đó không? Khương Tuyết Dương hỏi. Đúng vậy, bởi vì ngạo mạn ma tôn đã sỉ nhục ma đạo tổ sư. Lời này của cô là thế nào? Bại giả vô nhan, đã là kẻ bại trận thì làm gì có mặt mũi? Mặc dù từ lúc trời chiêu hồn nổi giận cho tới giờ cũng qua rất lâu rồi, thế nhưng nghe mấy chữ này từ thuần quân, sắc mặt Khương Tuyết Dương nháy mắt liền thay đổi, tóc đen trên đầu Thùy Họa cũng điên cùng tung bay, hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Không một ai có thể sỉ nhục ma đạo tổ sư, đây là chuyện mà bất kỳ đệ tử ma đạo nào cũng không thể chấp nhận được, cho tới khi thuần quân kể xong trận chiến kinh tâm động phách này, cả ba cùng chìm trong im lặng. Tôi lẽ ra nên sớm biết rằng, bất kỳ chuyện gì cũng có đầu có cuối. Tạ Lan và ma đạo tổ sư vốn là cùng một mệnh, Khương Tuyết Dương phá vỡ cảnh tượng trầm mặt này, nói. Tôi không quan tâm họ có cùng một mệnh hay không, tôi chỉ quan tâm có hay không chính là cùng một người. Thùy họa lạnh lùng nói, Thuần Quân, sau khi đạo tổ rời khỏi miêu cương cổ địa đã đi đâu? Lúc tôi và đạo tổ tách ra, ngài ấy nói cần phải đi âm ti gặp cửu u nữ đế. Thuần Quân nói, vừa nghe nói gặp nữ đế, lại liên quan đến chuyện nữ đế sẽ không vô duyên vô cớ trao tặng cơ duyên cho quỷ kiếm của tôi, hơi thở trên người Thùy họa càng lúc càng lạnh như sương. Thấy vậy, Khương Tuyết Dương ra hiệu cho Thuần Quân ra ngoài trước, tới khi chỉ còn lại hai người, cô bình tĩnh nhìn Thùy Hòa, nói. Nếu người quay lại là ngài ấy mà không phải tạ lan, cô sẽ làm thế nào? Tôi, không phải phá quân, cô cũng không phải là tham lan của năm đó. Vì thế, đạo tổ hiện giờ chỉ có thể là tạ lan. Thùy họa lạnh lùng nói. Vạn nhất ông ta quay lại thì sao? Có, một chuyện cô phải hiểu, phá quân không phải là phá quân của ma đạo, từ đầu tới cuối, phá quân chỉ là phá quân của ma đạo tổ sư. Nếu không khi đó cô ấy cũng không bỏ mặt sống chết của đệ tử Ma Đạo, một thân một mình cầm đao tới âm ti. Vì vậy, nếu như người quay lại không phải là Tạ Lan, cô sẽ rời khỏi Ma Đạo đúng không? Ma Đạo đệ tử, Vạn Thế Thiên Hồng, tám chữ này đã thể hiện cho thái độ của Thùy Họa. Nếu như tôi không quay lại, cô ấy sẽ dùng mệnh của mình trả lại cho Ma Đạo, cùng tôi rời đi, chương 890, quyết chiến sắp xảy ra. Ma đạo lần này quét sạch đỉnh Tăng ô tổn thất 5 vạn đệ tử. Những đệ tử còn lại, không có gì ngạc nhiên, chiến lực mỗi người đều tăng lên ít nhiều. Khương Tuyết Dương đứng trên đỉnh núi, ngóng sang các ngọn núi khác, phát hiện ra trận chiến của nhân tiên hai đạo cũng lần lượt đi tới hồi kết. Khương Tướng, đại quân đã chỉnh đốn xong rồi, bây giờ chúng ta có cần rời đi không? Lưu Phong Sương hỏi, thiếu nữ thanh khâu hồ tộc năm xưa giờ đây đã trở thành chiến tướng vĩ đại của ma đạo, thống soái của yêu tộc. Trước tiên ở đây đợi lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Khương Tuyết Dương nói, trận đấu không phải đã kết thúc rồi sao? A Lê bối rối hỏi. Chi bằng nói, trận đấu hãy còn chưa thực sự bắt đầu. Nếu như bảy đại ma tôn vẫn còn, trận đấu có thể coi như đã kết thúc. Ma đạo dù có rời đi cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại gì. Hiện giờ ma tôn đều đã tan biến không chút dấu vết, nhưng tiên hai đạo nhất định sẽ truy tiện chân tướng. Mà chân tướng thì chỉ có một. Một khi bị bọn họ phát hiện ra, ma đạo đừng mong có thể dễ dàng rời khỏi miêu cương cổ địa, lưu lại đỉnh tăng ô dù gì cũng tốt hơn, một khi xuống núi, dùng chiến lực hiện giờ của ma đạo mà nói, tuyệt đối không thể ứng phó nổi hai đạo nhân, tiên, cho dù nhân, tiên không ra tay, ma đạo cũng có nguy cơ bị xóa sổ. Hơn nữa sau khi cuộc chiến ở miêu cương cổ địa kết thúc, cuộc chiến phong thần rất nhanh sẽ bắt đầu, nói không chừng hiện tại nhân đạo đã phong tỏa tử vi tinh vị ngay tại lối ra. Thay vì mạo hiểm phá vòng vây, chi bằng tạm thời lưu lại đỉnh Tăng Âu phòng ngự thủ trần. Kỳ thực, Khương Tuyết Dương muốn tử thủ tại đỉnh Tăng Âu là bởi muốn đợi tôi quay lại. Vì trước đó tôi đã nói với thuần quân rằng tôi sẽ quay lại cùng bọn họ hội họp. Truyền thuyết nói miêu cương cổ địa có 7 vị ma tôn, thế nhưng, khi nhân, tiên hai đạo phải trả một cái giá rất đắt mới lên tới đỉnh núi liền phát hiện chẳng có gì ngoài một tòa phế tích ma điện đổ nát, không có ma tôn, nghĩa là chẳng thể chiếm được nguyên lực chi tâm. Miu Cương Cổ Địa quả thật đã trở thành địa phương tràn luyện thử thách sinh tồn, bởi vì nguyên lực chi tâm mới là cơ duyên thực sự của Miu Cương Cổ Địa, vì muốn ngăn chặn biến số phát sinh, nhân đạo tổ sư đạo đức thiên tôn, bắt cực tử vi đại đế và lỗ thuần dương ba người tại Đông Hải đã bày bố cẩn thận, đem mệnh cách thất sát của ma đạo tổ sư Tạ Lan nhốt vào thất bảo như ý linh lung tháp. Thế nhưng nào có ai ngờ, Tạ Lan không ở đây, Miu Cương Cổ Địa lại xuất hiện chuyện ngoại ý muốn, khiến cho hai đạo nhân, tiên đều mơ hồ Đại quân nhân đạo sau khi đã quét sạch núi Hoài Nghi, Tạ Lưu Vân, người phụ trách tấn công núi đã dẫn dắt đại quân tới gần tử vi tinh vị tại lối ra, bố trí đội hình phong tỏa nơi này. Tiếp đó là tiên đạo đã dọn sạch đỉnh phẫn nộ, đại quân tiên đạo Long Tộc cũng tới tử vi tinh vị, thống soái tấn công đỉnh núi này là Đắc Kiều Công Chúa, cô tức thì liền chất vấn Tạ Lưu Vân tại sao lại phong tỏa lối ra. Mà Tôn biến mất, cổ địa có điều kỳ lạ. Trước khi làm rõ tình huống này, Tốt hơn hết tam đạo đều lưu lại nơi này. Tạ Lưu Vân nói. Nghe ông ta nói như vậy, Đắc Kiều công chúa cũng dằn lại cơn tức, bởi vì cô cũng muốn biết Ma Tôn đã đi nơi nào rồi, tiên đạo còn hai đạo quân vẫn chưa quay lại, dù gì cô cũng phải đợi. Một lúc sau, Huyền Vũ và Linh Xà hai vị đại thiên tôn phụ trách dọn dẹp đỉnh bạo lực cũng dẫn quân tới tử vi tinh vị, cùng Đắc Kiều công chúa hợp lại. Lại đợi một lúc nữa. Thiên sư Trương Đạo Lăng và Mộ Dung Nguyên Duệ cũng quay lại gần như cùng lúc. Trận đấu với tà ma này khiến nhân đạo tổn thất gần 15 vạn quân, tiên đạo tổn thất 10 vạn quân. Thương vong mặc dù rất thảm, nhưng so với việc sức chiến đấu của toàn quân được cải thiện thì mất mát này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Đến lúc này, đại quân tiên đạo toàn bộ đều đã quay lại, nhân đạo chỉ còn thiết lữ thuần dương. Lần này nhân đạo chia nhau ra, để tạ Lưu Vân và Trương Đạo Lăng tấn công đỉnh tuyệt vọng và khủng cụ. Lữ Thuần Dương một thân một kiếm càng quét đỉnh ngạo mạn Trong đạo môn, ngoại trừ tử vi đại đế và đậu mẫu nguyên quân, cũng chỉ có Lữ Thuần Dương mới có sức mạnh nhường này. Lữ Thuần Dương chọn khiêu chiến đỉnh ngạo mạn một là bởi vì tạ ma trên đỉnh ngạo mạn cường đại nhất, có thể giúp ông ta rèn dụ kiếm tâm của mình, ngoài ra còn có một lý do, ông muốn chiếm được tôn nghiêm nguyên lực chi tâm của ngạo mạng ma tôn. Hiện tại ông ta đã hóa thân thành kiếm, không chỉ vậy còn ngưng tụ thành công thần cách của thái cổ kiếm thần Kiếm là chủ của trăm binh, Lữ Thuần Dương muốn bản thân đạt được tôn Nghiêm tột bậc là cái thuộc về tôn Nghiêm của kiếm, ác khí trên đỉnh ngạo mạng cực kỳ nồng đậm, thế nhưng cho dù có nồng đậm hơn thế, Lữ Thuần Dương vẫn tự tin có thể dùng kiếm của mình để tiêu diệt nó. Trương Thiên Sư, vì sao lại phong tỏa lối ra? Mộ Dung Nguyên Duệ trầm giọng hỏi. Miu Cương cổ địa có điều kỳ lạ. Lẽ nào Mộ Dung đạo tổ không muốn lưu lại tìm hiểu chân tướng hay sao? Trương Đạo lăng nhàn nhạc đáp, mộ dung nguyên duệ do dự không nói, cô đương nhiên cũng biết chuyện Ma Tôn biến mất. Ma Tôn sẽ không vô duyên vô cơ biến mất, khả năng lớn nhất chính là có người nhanh hơn một bước đã giết sạch rồi. Miêu Cương cổ địa chỉ giải cấm đối với đạo môn, người có thể nhanh chân tới trước tiêu diệt Ma Tôn liệu có thể là ai đây? Truyền thuyết nói, bảy vị đại Ma Tôn mỗi người đều có chiến lực cấp đạo tổ, mà chiến lực đạo tổ của ngạo mạn Ma Tôn có thể nói là vô hạn. Không chỉ như vậy, Trước khi đối đầu với mỗi vị ma tôn còn phải dốc sức mở ra một con đường máu khi đối mặt với tà ma vô tận trên núi, đồng thời liên tục bị sức mạnh tà ma quấy nhiễu. Là người nào mới có thể đem 7 vị ma tôn lần lượt tiêu diệt mà tâm thức không bị lạc lối, coi như nhân đạo không chế ngự lối ra. Trước khi chân tướng được làm rõ, Mộ Dung Nguyên Duệ cũng không thể nào cứ thế rời đi. Lục nhâm âm dương kiếm của tạ Lưu Vân có thể thăm dò thiên cơ, liệu có tra được gì không? Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi: Không có, chẳng cách nào thăm dò được cả. Tạ Lưu Vân cười khổ, đáp. Mà tồn sẽ không thể nào vô duyên vô cơ biến mất, tình huống trước mắt chỉ có thể cho thấy, có người giấu giấu dến dến tiếng vào miêu cương cổ địa trước chúng ta. Mộ dung Nguyên Duệ nói, mộ dung đạo tổ cũng nhìn ra rồi sao, thuần dương sư huynh tới giờ vẫn chưa xuống núi ngạo mạng, coi như có kẻ làm càng, vậy chắc chắn không phải người của nhân đạo, tiên đạo cũng vậy, ngày ấy thiên đình loạn lạc. Nguyên khí tổn thương, tiên đạo cũng không có người nào có được năng lực kinh hoàng bậc này. miêu Cương Cổ Địa chỉ giải trừ cấm chế đối với đạo môn. Nếu đã không phải tiên đạo cũng không phải nhân đạo, lẽ nào lại là người của ma đạo? Trương Đạo Lăng nói, Thủy Kỳ Lân và Nguyên Phong, hai vị đại đạo tổ của ma đạo, một người ở Quy Khư, người kia ở Đông Hải, không thể đến miêu Cương Cổ Địa, nếu không chúng ta đã cảm nhận được. Mộ Dung Nguyên Duệ lắc đầu nói, Ma đạo mặc dù có chiến lực đạo tổ, thế nhưng không thể có động tĩnh gì, bởi vì âm ti và hoa hoàng cung vẫn đang nhìn chầm chầm quy khư, nếu không lần này ma đạo xuất quân cũng không đến nỗi không có lấy một vị đạo tổ dẫn dắt. Miêu cương cổ địa là trận đấu cuối cùng, lại còn là trận chiến vô cùng quan trọng, ma đạo lại càng cần phải thận trọng. Có khi nào là tạ lan, thái cổ tam kiếm của tạ lan đều đã viên mãn đại thành, hãng đích thực có năng lực tới khiêu chiến ma tôn. Điều kiện tiên quyết là hắn không thể bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tạ ma, tạ Lưu Vân nói ra suy đoán trong lòng mình. Lời này vừa dứt, một giọng nói vô cùng uy Nghiêm từ trên đình ngạo mạn vọng xuống. Chính là hắn. Ngay, lập tức, cùng với kiếm khí phát ra, Lữ Thuần Dương cũng hiền thân. Ác khí tại miêu cương cổ địa mặc dù đã bị diệt trừ, thế nhưng sương mù vẫn đục trên trời hãy còn, 77-49 ngày sau mới hoàn toàn tan biến. Vì vậy vẫn chưa thể ngự vân phi kiếm tại nơi này, thế nhưng Lữ Thuần Dương và Thuần Quân không hề bị ảnh hưởng, hai vị này một người lấy thân hóa kiếm chính là Thái Cổ Thần Kiếm, một người có kiếm thể thiên tiên, có thể dùng kiếm khí để du tẩu trên không, Thuần Quân Sư Huynh, thật sự là hắn ta sao? Tạ Lưu Vân lộ ra vẻ mặt không thể tin được, tại Ma Điện Ngạo Mạng, ta tra được hai cổ kiếm ý Thần Kiếm hoàn toàn khác nhau, một cổ đã viên mãn đại thành, còn một cổ thì chưa, có thể thấy. Cơ duyên thần kiếm của tạ Lan chính là nhờ ngạo mạn ma tôn trao cho. Lữ Thuần Dương nói. Thật không ngờ ngay cả ngạo mạn ma tôn cũng bị hắn giết, hắn ta vì sao có thể làm được, vì cớ gì việc tu hành có thể nhanh chóng như vậy? Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi. Chỉ có một khả năng. Tạ Lưu Vân thở dài nói khả năng gì? Lữ Thuần Dương hỏi. Tạ Lan thức tỉnh rồi, thật đáng cười ta tại trấn Hồn Quang cùng ma đạo tổ sư trăm năm đấu cờ. Vậy mà không thể nhìn thấu sắp xếp của ông ấy, còn tưởng rằng bản thân đã thắng người ta. Hiện giờ xem ra, là ta đã thua rồi, tạ Lưu Vân nói. Khi sư Phật gia từng nói, nhìn vào bàn cờ, người thắng chính là ma đạo tổ sư. Sư đệ có ý gì? Trương Đạo Lăng trầm giọng nói. Tạ Lăng chính là ma đạo tổ sư. Nếu không phải vậy, ta quả thực không thể hiểu được hắn dựa vào cái gì để đánh bại ngạo mạng ma tôn. Bởi vì người mà ngạo mạn ma tôn hóa thành chính là ma đạo tổ sư năm đó, lời này vừa nói, nhất thời tất cả đều trầm mặt. Tên của người, bóng của cây. Có một số người không quản đã rời đi bao lâu, chỉ cần quay lại liền khiến nhân tâm chấn động, không thể nào là ông ấy, ma đạo tổ sư chắc chắn không thể nào quay lại nữa. Thời đại thuộc về ông ta đã trôi qua rồi, chưa kể thiên đạo tuyệt đối không thể cho phép ông ta quay lại. Mộ dung nguyên Duệ kiên định nói. Ma đạo tổ sư quay lại, nghĩa là trên đời này không còn tạ lang nữa. Vì tình vì lý, mộ dung nguyên Duệ đều không nguyện ý tiếp nhận chuyện ma đạo tổ sư quay lại, tạ lang đang bị nhốt tại thất bảo như ý linh lung tháp, chẳng thể thoát thân. Chuyện vừa nói có đúng hay không, đợi chúng ta ra ngoài đối chấp với anh ta. Trương đạo lang nói, không sai, chỉ là trước khi chúng ta rời đi, cơ duyên tại cổ địa bị tạ lang trộm mất dù thế nào cũng phải để chúng ta đòi lại một phần lãi chứ. Lữ Thuần Dương vẽ mặt nham hiểm nhìn sang đỉnh Tăng Ô, sư huynh muốn động thủ với ma đạo. Tạ Lưu Vân hỏi. Tử thần Lâm Thùy Họa đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc này không động thủ còn đợi đến bao giờ. Lữ Thuần Dương lạnh lùng đáp mộ dung đạo tổ, ý ngài ra sao? Trương Đạo Lăng nói. Tiên đạo sẽ không nhúng tay vào trận chiến giữa hai đạo các vị. Mộ dung Nguyên Duệ nhìn chăm chú đỉnh Tăng Ô, cất lời, được. Vậy xin cung tiễn tiên đạo tổ sư trở lại thiên đình.